Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 90 chương 885 giả công tử tuyệt đỉnh thông minh cái giảng này chu hoài nhân nhường giả côn có chút không được tự nhiên. Tựa như biết rất rõ ràng hắn có vấn đề. Mà lại hắn lại biểu hiện ra. Nhưng lại không biết hắn có vấn đề gì. Nhìn hắn cũng sẽ không để lộ ra càng nhiều tin tức giả côn quyết định vẫn là trở về. Gia chủ không ngồi một chút sao ăn bữa tối lại đi cũng không muộn. Chu Hoài Nhân lên tiếng giữ lại, "Không được, còn có sai nhân đang chờ." Cái kia gia chủ đi thong thả. Chu Hoài Nhân hơi hơi lui ra phía sau một bước, cung kính nói ra, "Giả Côn thấy Chu Hoài Nhân cách này tôn kính bộ dáng, liền khó chịu, bởi vì biết hắn chẳng qua là chứa." Tiểu Bạch đưa tiến, "Đúng, lão ra "Không cần, đường ta quen." Nói xong Giả Côn liền rời đi. chu hoài nhân hai tay cắm vào tay trong tay áo mang theo nụ cười nhìn xem giả côn rời đi lão ra hắn như thế đắc thế sợ là sẽ phải nhằm vào lão ra tiểu bạch thấy giả côn sau khi đi lo lắng nói ra giả côn thu hoạch được quyền lợi như vậy cũng là ngoài ý muốn bất quá kết cục như vậy ta vẫn là có thể tiếp nhận chu hoài nhân cười khẽ một tiếng cách này giả côn quả nhiên không có để cho mình thất vọng tiểu bạc yên lặng gật đầu một cái, lập tức đứng ở bên cạnh không nói, mà chu hoài nhân ngước nhìn bầu trời, tựa hồ rơi vào trầm tư, rời đi chu hoài nhân phủ đệ. giả côn đi tại trên đường phố, khả năng hẳn là tin tức còn không có truyền ra, mọi người còn không biết giả côn thân phận bây giờ, nhưng coi như như thế, mọi người đối giả côn thái độ cũng là có lớn vô cùng chuyển biến. Ta con ca phản phất đi tại Thái Kinh trên đường phố giống như, loại cảm giác quen thuộc này thực là không tồi nha. Chẳng qua là hiện tại vấn đề tới, thật muốn hồi trở lại ra các thanh nhà đi sao đã nói không dây dưa các nàng. Nhưng nếu như không quay về, có phải hay không không tốt lắm? Lộ ra tựa như đắc thí, liền mặt xác các nàng. Cái kia mới là thật cản bã. Suy nghĩ một chút, giả côn quyết định vẫn là trở về đi. dù sao có cô nương ban đêm cũng sẽ không quá tịch mịch, không nên nghĩ sai chỉ là đơn thuần tâm sự, nghiên cứu thảo luận một thoáng nhân sinh mà thôi. khi trở lại gia cát phủ đệ, giả côn đã nhìn thấy gia cát thanh bưng thức ăn. giả công tử trở về, ta vừa vặn làm tốt cơm, mau tới đây ăn. gia cát thanh thấy giả côn trở về, mặt mũi tràn đầy vui mừng, xem ra cũng theo gia ra nơi đó biết được tình huống. một lưu lúc này cũng ở bên cạnh đi tới trong tay bưng lấy thức ăn giả công tử nghe một chút này kêu gọi còn có biểu tình kia đơn giản liền là tại trần trụi biểu đạt tình cảm của mình làm ta tôn ca trong lòng có chút khô nóng a ăn cơm đi a thật có điểm đói bụng Dạ côn tranh thủ thời gian rời đi một thoáng chủ đề cách này thiên cung mỹ nhân diễm phúc cũng không phải tốt như vậy tiêu thụ Gia Cát Nhất Cách đã ngồi tại trong hành lang chờ, dạ con cười cười ngồi xuống. Gia Cát Thanh cùng mộc lưu buông xuống thức ăn lại đi làm chuẩn bị, lộ ra mười phần vui vẻ. dạ Côn tò mò hỏi. Gia Gia, Thanh Thanh phủ mẫu đâu dù sao cũng là trưởng bối. Ta Côn ca vẫn là hiểu lễ tiết. Nói không chừng về sau thật đúng là muốn kêu lên Gia Gia đây. Gia Cát Nhất Cách dừng một chút. Nhẹ nói ra thanh thanh tại lúc nhỏ xuất môn một lần cũng không trở lại nữa. Muốn đi ma tộc địa phương sao giả côn tò mò hỏi. Không, muốn đi huyền nguyệt đại lục. Giả côn trong lòng giật mình. Ra các thanh phủ mẫu thế mà tại huyền nguyệt đại lục phía trên bị hại. Này có chút không thể nào nói nổi đi. Dù sao cũng là trong thiên cung người. Thực lực cũng sẽ không quá yếu. Thiên sinh liền muốn mạnh. này huyền nguyệt đại lục mặt trên còn có cái gì có thể uy hiếp mất liền rồi dạ tôn cảm thấy chết hẳn là không thể nào có lẽ là mất liền liền cảm thấy chết rồi không chết trận ra cát nhất cách hít một hơi thật sâu dạ tôn cũng có chút ngượng ngùng nhấc lên này thương tâm chuyện cũ nhưng người nha luôn là muốn mang một thỏa tò mò tâm một mực hỏi tiếp mới là Huyền Nguyệt Đại Lục mặt trên còn có người dám xếp thiên cung người ngươi không phải cũng phế đi chu tuấn sao giả côn. Gừng càng già càng cay a Gia các nhất cách này hỏi lại thật sự là đủ sắc bén. Nhưng dưới gầm trời này có thể có mấy cái giống ta côn ca dạng này. Giả côn tự hỏi chính mình trộn lẫn huyền Nguyệt Đại Lục phía trên. Cũng chưa nghe nói qua phi thường ngưu bức nhân vật. Nói đến tối cường cái kia chính là hai cái cha vợ. Một cách mới vừa tới huyền nguyệt đại lộc phía trên. Khẳng định giết không được. Một cách khác một mực giả vờ bị phong ấm. Nhưng cũng không có xa tới qua. Cho nên cũng không phải. Vậy còn có người nào đâu Điện Hoàng nghe nói qua chưa theo ra cát nhất cách. Giả côn khó có thể tin nhìn xem ra cát nhất cách. Thánh Điện Điện Hoàng đúng. liền là hắn. Không đúng vậy. Cái này thiên cung có thể là thần tộc bảo bọc. nói thế nào thần tục cũng muốn ra mặt đi dạ côn không hiểu chẳng lẽ cái này điện hoàng ngưu bức như vậy sao thánh điện đều không diệt này đạo lý trong đó ngươi hẳn là hiểu không Gia cát nhất cách từ tốn nói đối với chuyện này tựa hồ cũng không vừa lòng thần tục hành động dạ côn nghĩ lại một thoáng coi như tìm không thấy điện hoàng Xếp hắn thánh điện ép hắn hiện thân cũng được a Đường đường thần tục chẳng lẽ còn e ngại một người sao chẳng lẽ thần tục sợ cái này Điện Hoàng giả côn cảm thấy không có khả năng. Gia Cát nhất cách vỗ vỗ giả côn bả vai. Tự mình nghĩ đi. Ở trong đó rất sâu. Có lẽ cũng không là người ta có thể theo dõi. Giả côn không có tiếp tục hỏi bởi vì Gia Cát thanh cùng một lưu tới bất quá trong lòng càng thêm tò mò. Này Điện Hoàng đến cùng là cái thân phận gì? Làm cha vợ chính mình treo. Thần tục đều không dám động đến hắn. Thánh điện đều sừng sững tại huyền nguyệt đại lục phía trên. Bỗng nhiên vang lên lần kia hình kiếm trộm cướp. Nếu như là thần tục làm ra đâu dù sao cái kia hình kiếm vốn chính là thần tục. Muốn thôi động hình kiếm cũng là dễ dàng. Đâm đâm một cách điện hoàng nhuệ khí. Cũng không phải là không được. Giả công tử đây đều là ta làm. Gia Cát Thanh chỉ ba đảo món ăn cười nói, giả côn lấy lại tinh thần qua loa vài câu cực kỳ giống cảnh bã nam. Giả công tử, những này là ta làm. Một lưu cũng vội vàng nói. Giả côn cảm giác các nàng là luôn hãm. Ai kêu ta côn ca ưu tú như vậy đâu. Đây là không có tóc dài tình huống. Nếu như mọc ra tóc, cái kia được. Bay lên. Các ngươi khổ cực tranh thủ thời gian ngồi xuống ăn cơm. Giả Côn cười nói, xinh đẹp như vậy cô nương thật không đành lòng cử tuyệt á Một lưu xấu hổ nhìn xem Giả Côn Nghĩ thầm Giả Công Tử quả nhiên bất phàm Chính mình lần đầu tiên liền cảm thấy như thế Không thể bị nam nhân bề ngoài chỗ lừa gạt Giả Công Tử nội tâm là một cách bằng phẳng nam tử Là loại kia có thể phó thác cả đời Mà ra các thanh cũng là có ý tưởng giống nhau Giả công tử lúc này nhìn như phóng đẳng Nhưng kỳ thật nội tâm trầm vùng Có cường giả chi tâm Có lòng giả thiên hạ chi ý Càng thêm sẽ không lừa gạt người khác Nhìn một chút giả công tử đầu liền biết Tuyệt đỉnh thông minh Giả cô nếu là biết hai vị cô nương trong lòng đánh giá Khẳng định đến vô cùng ngượng ngùng Thật có lỗi các ngươi đều đoán sai Ta ôn ca là nín nhịn mà thôi Giả công tử chúc mừng ngươi được tuyển chọn thần sứ, làm tới gia chủ Gia cát thanh bưng chén rượu lên đứng dậy, một lưu cũng giống như vậy, liền gia cát nhất cách cũng là mang theo nụ cười Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 90 chương 886 phủ mấu đi cầu giả ôn cầm lấy chăn mềm cười nói Ta giả côn mới đến, không nghĩ tới có may mắn như vậy Gặp được các ngươi tả ơn Này rượu hẳn là ta mời các ngươi mới là. Uống trước rồi nói. Dạ công tử, ta cũng kính ngươi một chén. Một lưu mặc dù hơi yếu một chút, thế nhưng lúc này uống rượu cũng là nữ trung hào kiệt, sợ mình sẽ không say giống như. Mà ta tôn ca đột nhiên lại nghĩ đến lương thơ, nhìn xem một lưu cái kia hơi hơi hồng nhuận phơn phước khuôn mặt cười nói. Say rượu mỹ nhân màu hồng mặt, không quên yên ngữ trạng thái đáng yêu xấu hổ ôn nhu. Này cử động vừa lộ ra các thanh cùng một lưu xứng sờ lập tức càng làm hại hơn thẹn rõ ràng là đùa giỡn mà hai vị cô nương lại hết sức yêu thích bị ta côn ca đùa giỡn ước gì nhiều tới một điểm này văn nghệ đùa giỡn thấy hai vị cô nương như thế trạng thái nghẹn ngùng giả côn mau ngậm miệng lại tiếp tục làm các nàng khẳng định phải nắm chính mình cho ép đến Trước đó Ly Nhi cùng Mộ Nhi đã làm qua chuyện như vậy. Mơ mơ hồ hồ liền bị các nàng cho đẩy lên. Nữ nhân này mãnh liệt dâng lên, đều không biết mình giới tính. Gia Cát Nhất Cách ngồi ở bên cạnh hết sức không được tự nhiên. Người trẻ tuổi kia phương thức nói chuyện, thật sự là chịu không được. Cho nên Gia Cát Nhất Cách tùy tiện ăn một chút, liền nói muốn đi ra ngoài đi dạo tiêu hóa một thoáng. Gia Cát Nhất Cách sau khi đi Gia Cát Thanh cùng một lưu cũng không câu nể như vậy Trực tiếp một trái một phải ngồi tại giả côn bên người Dạng này diễm phúc Chỉ sợ chỉ có ta côn ca mới có thể hưởng thụ lấy Có thiên cung hai vị mỹ nhân tiếp rượu, Cha nếu là biết Còn không hâm mộ chết Thanh Thanh một lưu a uống ít một chút sẽ say dạ côn bất đắc dĩ nói ra Này hai cô nương xem ra quyết tâm muốn làm chính mình Điên cuồng cho mình rót rượu. Kết quả tốt. Chính mình không có quá chén. Chính mình muốn đổ. Sẽ không say, hôm nay giả công tử mừng rỡ, chúng ta không say không về. Gia Cát Thanh đều khuyên đảo tại ta côn ca trong ngực, thân bên trên truyền đến gì hương để cho ta côn ca cầm giữ không được. Mà một lưu nhu hòa nói ra chỉ nguyện quân tâm giống như tâm ta định không phụ tương tư ý. Dạ côn tay nhỏ lắc một cái kém chút không có chạy trốn Lời nói này cùng định chính mình sống như Trời ạ không chống nổi à Dạ công tử chén rượu này ngươi cũng còn không có uống đâu Cũng không cho phép đi Gia cát thanh một bên mềm mại nói ra Mặt đều đỏ đến không được Như như dáng chiều tà Cũng là tăng thêm mấy phần đáng yêu Dạ côn cực kỳ bất đắc dĩ Lần này chuyện xấu đuổi cũng dám không đi Lại nói, một lưu say có thể hiểu được, ngươi ra cát thanh mồ xem náo nhiệt gì ạ Ta ôn ca vẫn là trẻ. Mỹ nhân chỉ có nghĩ say thời điểm mới có thể say. Không muốn say thời điểm. Làm sao đều sẽ không say. Này gọi. Người không say mê say. rượu trên bàn bình cũng là càng ngày càng nhiều cuối cùng hai vị cô nương đều té nằm giả côn hai bên. dạ côn khẽ thở dài một tiếng các ngươi tốt xấu liên thủ hiện tại chính mình say ta còn làm cọng lông a không có cách chỉ có thể đem ra cát thanh cùng một lưu dồn dập đưa vào khuy phòng không biết một lưu ở chỗ nào dứt khoát đem hai cái mỹ nhân trực tiếp nhét vào trên giường nhìn xem trên giường mỹ nhân ta ôn ca đang cùng nội tâm tà ác sao chiến hiện tại nếu là sông đi lên thể xác đem đạt được to lớn thỏa mãn nhưng là linh hồn lại nhận lương tâm khiển trách mà lại tình huống này đi cái kia thật không là nam nhân nói ra chỉ sợ cha vợ đều muốn khinh bị chính mình dù sao nam nhân này tại bên ngoài ra cái kém va chạm gây gỗ cũng là chuyện thường xảy ra nếu là đi cái kia chính là cô phụ mỹ nhân tấm lòng thành mẹ kiếp làm đi có gì phải sợ Ta hiện tại có thể là thần sứ. Vẫn là gia chủ. Ngủ hai cái cô nương làm sao vậy? dạ công tử. Ngay tại ta tôn ca quần thoát một nửa lúc bên ngoài thế mà vang lên ra cát nhất cách thanh âm. Cái này khiến có chút men say giả côn trong nháy mắt tỉnh táo lại. Nhìn một chút quần trời ạ. Vừa mới chính mình thế mà bị người tà áp cách siêu khống tranh thủ thời gian nâng lên quần đi ra khoe phòng. Gia cát nhất cách thấy giả côn mặc chỉnh tề từ trong nhà đi ra tựa hồ có chút kinh ngạc giả côn thấy da cát nhất cách biểu lộ ta đi ngươi đây là tại khinh bị ta côn ca à không có động thủ có phải hay không có tin ta hay không hiện tại lại trở lại trong phòng những ngươi chờ ở bên ngoài một đêm kỳ thật da cát nhất cách không phải ý tứ này mặc dù kinh ngạc nhưng càng nhiều hơn chính là tán thưởng Sắc đẹp trước mắt không hề bị lay động Dạng này người trẻ tuổi ít có á Mà ta Ôn ca chỉ muốn nói Ngươi nếu là chậm thêm tới một khắc Sự tình đều đã làm xong Thanh thanh các nàng đều uống say Ta đưa về phòng Ta Ôn ca còn thật đàng hoàng Làm cử động giải thích một chút Chính mình cũng sẽ không dẫu đổ bình leo Gia cát nhất cách dĩ nhiên sẽ không quấy dày Người tuổi trẻ sự tình cười nói Không có việc gì không có việc gì đây coi như là cho phép chính mình động cháu gái của hắn sao phụ huynh đều cho phép. Vậy mình không liền có thể dùng vô pháp vô thiên. Tới liền là phải nói cho ngươi, ngày mai đối Chu Tuấn xử phạt muốn tới chàng, đồng thời tuyên bố thân phận của ngươi. Dạng này a, ta biết rồi. Nghe được Chu Tuấn bị xử phạt, giả côn tâm tư đảo hơi hơi một bên, dục vọng biến mất không ít. Gia cát nhất cách nắm thật chặt lông mày tựa hồ muốn nói lại không nói. ra ra có cái gì nói thẳng. dạ côn nhẹ nói ra. chẳng lẽ là không cho phép chính mình cùng hắn tôn nữ lui tới chu bán sinh muốn gặp ngươi. có gặp hay không lúc này chu bán sinh tới gặp. không cần nghĩ liền biết là tại sao. Gia cát nhất cách cũng xem như cho chu bán sinh cầu xin tha đi. nhưng cũng sợ dạ côn không nhanh cho nên muốn nói lại không nói. nguyên bản ta côn ca còn muốn trở về phòng tiếp tục, thế nhưng biết cha ruột tới, vẫn là mang theo cầu xin tha thứ tính chất. gặp gỡ đi, Dạ côn vẫn là lựa chọn nhìn một chút, cũng không là muốn bỏ đá xuống giếng, chỉ là đơn thuần nhìn một chút. gia cát nhất cách nhẹ gật đầu, làm sao cảm giác giả côn có điểm gì là lạ, nhất là đang nói chu bán sinh thời điểm. gia cát nhất cách coi như dù thông minh. cũng sẽ không hướng giả côn là chu bán sinh con ruột phương diện này nghĩ gặp mặt địa điểm cũng không là chính đường mà là tại lại trong nội đường màn đêm buông xuống côn đi vào lại đường phát hiện tới cũng không chỉ chu bán sinh còn có thân mẹ ruột thủy linh linh theo giả côn đi vào chu bán sinh cùng thủy linh linh trực tiếp nhìn lại thủy linh linh hai mắt sưng đỏ rất lời hại biết nhi tử bị lưu vong thâm uyên Thủy Linh Linh muốn tự tử đều có. Coi như chu Tuấn lại thế nào hỏng. Nhưng đây là con độc nhất. Làm vì mẫu thân. Làm như vậy không sai. chu bán sinh hai mắt đỏ bừng, hắn lúc này phản phất ra đi rất nhiều. Thấy cha mẹ ruột hiện tại cái giảng này ấm đạo lý tới nói, ta Ôn ca hiện tại hẳn là hết sức thoải mái mới là. Năm đó các ngươi vì gia chủ. Từ bỏ chính mình. Hiện tại lọt vào báo ứng đi Mà gia chủ càng là rơi xuống các ngươi vứt bỏ trên đầu con trai Đổ châm chọc đi Thế nhưng giả côn hiện tại cũng không có hết sức thoải mái Thậm chí cảm thấy đến trong lòng có chút chắn Ta côn ca cuối cùng vẫn là hiền lành Nhất là nhìn thấy bây giờ trường hợp như vậy Cảm giác mình ta trả thù cũng không xê xích gì nhiều Chỉ thấy chu bán sinh cùng Thủy Linh Linh đồng thời đứng lên đi vào giả côn trước mặt. Giả côn cảm giác bọn hắn sẽ không cần đánh chính mình đi, vậy mình muốn hay không hoàn thủ nhưng theo bịch hai tiếng. Ta côn ca có chút choáng váng. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 90 chương 887 cuối cùng báo đáp xuất hiện này loại choáng đầu. Đó là bởi vì hiện tại đang đang phát sinh lão tử quỷ nhi tử tình cảnh. chỉ thấy chu bán sinh cùng thủy linh linh trực tiếp quỳ gối xạ côn trước mặt hơi cúi đầu trường hợp như vậy là xạ côn không nghĩ tới cả người đều mộng đi thậm chí bên cạnh gia cát nhất cách cũng giống như nhau tuyệt đối không nghĩ tới chu bán sinh có thể làm ra loại chuyện này hắn coi như bây giờ không phải là gia chủ cái kia đã từng hắn cũng thế coi như lại lui một vạn bước hải chi đại nhân chẳng qua là tháo xuống vị trí gia chủ nhưng chu bán sinh hiện tại vẫn là lục đại gia một trong số đó a cử động lần này xem như đem ra cát nhất cách chỗ rung động đến vì chu tuấn vợ chồng bọn họ liền một điểm cuối cùng tôn nghiêm đều từ bỏ nhưng nói đi thì nói lại nếu như thanh thanh có cái gì không hay xảy ra chính mình cũng có thể đánh bạc tấm mặt mo này làm ra chuyện giống vậy ra tới gia chủ cầu ngài mau cứu con ta Gia chủ mau cứu con của ta đi Ngươi để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý Thủy Linh Linh đau khổ cầu khẩn Hai hàng lệ nóng lần nữa tràn ra Đối với nàng tới nói Chu Tuấn chính là nàng duy nhất Trước kia mất đi một cái Hiện tại không thể lại mất đi một cách khác Nếu có trừng phạt Thủy Linh Linh hy vọng buông xuống trên người mình Mà không phải là con trai trên thân nhìn xem cha mẹ ruột quỳ gối trước mặt đau khổ cầu khẩn dạ côn tựa hồ có chút xuất thần đầu óc đều không thể như thường suy tư thậm chí đều không nghe thấy bọn hắn đang nói cái gì Ra chủ Ra cát nhất cách tại đằng sau nhẹ giọng kêu một tiếng này xem như tương giả côn kéo về thực tế ta côn ca coi như lại thế nào hận cũng không hy vọng bọn họ quỳ chính mình Giả côn căn bản lương chi còn không có yên diệt Cho nên giả côn đưa tay đem chu bán sinh đỡ dậy còn có bên cạnh thủy linh linh Này vừa đỡ Tính là lần đầu tiên đụng chạm lấy cha mẹ ruột Loại cảm giác này giả côn nói không ra Tựa hồ cách hủy này Cũng hủy đi giả côn trong lòng oán niệm ra cát nhất cách lặng lẽ rời khỏi trong phòng có một số việc còn không nghe đến thì tốt hơn Chu Bán Sinh xem lấy người tuổi trẻ trước mắt, chắp tay nói ra: "Gia chủ, tiểu nhi trước kia có nhiều đắc tội, có tội tình gì đi, ta cái này làm cha trách nhiệm lớn nhất, hắn còn trẻ, đường phải đi còn rất dài. Nếu như có thể mà nói, ta có thể thay thế con ta." Phu quân Thủy Linh Linh khó có thể tin hô trước đó cũng không phải nói như vậy. Im miệng Chu Bán Sinh quát lạnh một tiếng. Nếu như không phải người gieo căng Chu Tuấn làm sao có thể biến thành hiện tại cái dạng này Đừng ra chủ nhi tử đều tốt Chỉ có con trai mình xảy ra chuyện kỳ thật thủy linh linh cũng là hối hận Năm đó tương giả côn vứt bỏ Cái kia phần ái náy nghĩ đền bù Mà này chút đền bù toàn bộ đặt ở Chu Tuấn trên thân Lúc này mới sẽ để cho Chu Tuấn vô cùng tự ngạo Thậm chí tự phụ cuối cùng tạo thành loại cuộc diện này. Gia chủ, con ta tại Thái Kinh ngươi đã trừng phạt qua hắn. Nếu như trong lòng ngài còn có hơi thở, liền hướng về phía ta tới con không dạy. Lỗi của cha. Làm vì phụ thân Chu Bán Sinh đánh bạc chính mình toàn bộ cứu vãn nhi tử tính mệnh. Giả côn hít một hơi thật sâu, nhẹ nói ra. Chu Tuấn trừng phạt là Hải Chi đại nhân nói, ta lại như thế nào có thể thay đổi. gia chủ, ngài nhất định phải mau cứu ta Tuấn Nhi cho ngươi quỳ xuống. Nói xong Thủy Linh Linh tựa hồ phải quỳ. Còn tốt giả côn tranh thủ thời gian ngăn lại, coi như như thế nào đi nữa. Đây cũng là thân mẹ ruột, dù cho nàng trước kia vứt bỏ qua chính mình, đây không phải ta có thể nói tính. Các ngươi hiểu chưa? Dạ côn trầm giọng nói ra. Chu Tuấn hạ xuống dạng này xuống chàng Dạ côn cũng biểu thị bất đắc sĩ. Nói cho cùng hắn cũng là gieo gió gặt bão Nhưng vì như thế một cách trăm phương ngàn kế muốn hại chết chính mình người Đi đắc tội thần tục Đây là phi thường ngô xuẩn cách làm Gia chủ Ngày hiện tại là thiên cung thần sứ Cũng là thiên cung chi chủ Coi như làm cách này chủ Thần tục bên kia cũng sẽ không trách tội Chẳng qua là đổi một người đi thâm uyên mà thôi Chu bán sinh cầu khẩn nói vì nhi tử tình nguyện đi chịu chết điểm này nhường giả tôn có chút ven vết chu tuấn chính mình cũng là con của các ngươi mà các ngươi vì chu tuấn có thể làm bất cứ chuyện gì chính mình đây tính toán là cái gì nghĩ tới đây giả côn trong lòng lại tuôn ra một cỗ sốt ruột phảng phất tại ven vết chu tuấn giống như bỗng nhiên trước mắt xuất hiện cha bị mấu thân bóp lỗ tai hình ảnh giả côn trong lòng một chầu. chính mình biết cái gì muốn gen rét chu tuấn chính mình có phù mẫu bọn hắn dưỡng dục chính mình trưởng thành mà trước mắt bọn hắn chẳng qua là sinh ra chính mình vứt bỏ chính mình mà thôi nhìn xem cha mẹ ruột gương mặt giả côn nội tâm bình tĩnh rất nhiều từ tốn nói ta sẽ nghĩ biện pháp ta ôn ca vẫn là đáp ứng giúp bọn hắn cũng là báo đáp sinh dục an tình của mình đi Về sau lại không có quan hệ gì Thấy giả côn nhanh như vậy đáp ứng chu bán sinh cùng Thủy Linh Linh tựa hồ có chút kinh ngạc Nhưng lời đều nói rồi Khẳng định không giả Thủy Linh Linh vui đến phát khóc Lôi kéo giả côn tay Tạ ơn gia chủ Tạ ơn gia chủ Tạ ơn gia chủ Vô phương biểu đạt trong lòng lời nói Thủy Linh Linh chẳng qua là tái diễn bốn chữ này Mất đi một đứa con trai Thủy Linh Linh Chu Tuấn đã là thủy linh linh duy nhất. Chu Bán sinh lúc này khó nói lên lời. Dù sao trước đó là muốn truy cứu giả côn sai lầm. Hiện tại người khác lấy ơn báo oán. Chu Bán sinh hổ thẹn, chậm rãi lui ra phía sau một bước, hướng phía giả côn làm một đại lễ. Giả côn cũng không có ngăn cản, giúp các ngươi cứu Chu Tuấn. Này đã chạm tới điểm mấu chốt của mình. Cách này đại lễ. Ta côn ca đáng giá, trở về đi, ta sẽ nghĩ biện pháp." Dạ côn nhẹ nói ra. "Đúng, gia chủ." Chu bán sinh cung kính nói ra, mang theo Hắc động thủy linh linh rời đi. Mà khi cha mẹ ruột rời đi về sau, Dạ côn tầng tầng thở hắt ra, vô lực ngồi trên ghế mặt. Kỳ thật vừa mới có như vậy trong nháy mắt, liền muốn đối bọn hắn thản xương thân phận. "Các ngươi con trai ngoan muốn hại mình?" Các ngươi rốt cuộc muốn cứu cách nào nhưng vấn đề này giả côn vẫn là đình chỉ. Không có bị lửa giận choáng váng đầu úp. Lựa chọn như vậy đó là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương Ta con ca vẫn là đứng ở thiện lương một phương, không có tiếp tục truy cứu xuống. Lúc này chu bán sinh cùng Thủy Linh Linh bước ra ra các phủ đệ, vợ chồng lòng của hai người tính hơi hơi thư giãn không ít. Phu quân Tuấn Nhi không sao chứ. Thủy Linh Linh tựa hồ còn không chịu đỉnh, muốn lần nữa xác định một thoáng. Chu bán sinh nghiêng thân nói ra, không sao. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Thủy Linh Linh đâm hai tay, rõ ràng trong lòng đến cỡ nào hưng phấn. Chẳng qua là Thủy Linh Linh bỗng nhiên ý thức được một sự kiện, Nhi tử mệnh là phu quân đổi lấy. Phu quân, ngươi không cần đi A gia chủ là trực tiếp đáp ứng cứu Tuấn Nhi A. thủy linh linh lo lắng hỏi nếu như phu quân cũng đi cái kia là không thể tiếp nhận chu bán sinh khẽ thở dài một tiếng đây có lẽ là ta làm tuấn nhi làm một chuyện cuối cùng trông thấy trưởng phu sắc mặt thủy linh linh vừa mới vui vẻ trong nháy mắt không có không được ta lại đi cùng gia chủ nói chu bán sinh một phát bắt được thủy linh linh thủ đoạn đây đã là kết quả tốt nhất không các ngươi hai cái cũng không thể có sự tình Muốn đi. Ta đi Thủy Linh Linh khẽ kêu một tiếng. Cho dù có tội, đó cũng là chính mình có tội. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm, 90 chương 888 Giả Côn là con trai của các ngươi đủ rồi không cần điên rồi chu bán sinh đem Thủy Linh Linh kéo đi. Mà Thủy Linh Linh điên cuồng rãy xua. Cách này khiến người chung quanh đều quang tới ánh mắt khác thường. Gia chủ đây là thế nào dần dần Thủy Linh Linh cũng không đang giấy rua. Chẳng qua là cả người như cái xác không hồn. Trong đầu một mực đang nghĩ đến cùng vì sao lại đến nước này. Đến cùng là vì cái gì rất nhanh. Vợ chồng hai người liền trở về phủ đệ. Gia chủ, tam thiếu gia tới. Quản gia cung kính nói ra. Chu bán sinh nghe được lão tam tới. Hơi hơi nhíu mày. Tựa hồ không thế nào vui. Nhưng người đều tới. vậy liền đi gặp dù nói thế nào cũng là để để nhìn xem hương để một trận mức về sau nhiều chiếu cố một chút mẹ con bọn hắn đi vào chính đường bên trong chu hoài nhân đặt chén trà xuống đứng dậy chắp tay hô đại ca đại tẩu chu bán sinh cố nặn ra vẻ tươi cười lão tam sao lại tới đây liền là muốn hỏi hỏi cháu trai sự tình thế nào gia chủ đồng ý sao chu bán sinh tò mò hỏi Còn không đợi Chu Bán Sinh nói chút gì đó, Thủy Linh Linh Nhi hoặc hỏi: "Làm sao ngươi biết chúng ta đi tìm ra chủ cháu trai xảy ra chuyện lớn như vậy? Ta cũng có thể phỏng đoán đến một điểm." Chu Hoài Nhân cười một cách nói: "Thế nhưng cái nụ cười này rơi vào Chu Bán Sinh cùng Thủy Linh Linh trong mắt liền mười phần không thích. Nhi tử xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi làm tam thúc Lúc này còn có thể cười được kỳ thật Chu Bán Sinh chán ghét Chu Hoài Nhân địa phương chính là điểm này. Phảng phất sự tình gì rơi vào Chu Hoài Nhân trong mắt, đều là cười dù cho phụ thân chết một khắc này. Chu Hoài Nhân năm đó cũng là tràn đầy nụ cười. Chẳng lẽ hắn liền không có một chút lòng thương hại sao không có thỏa đàm sao Chu Bán Sinh thấy hai người không nói lời nào, lần nữa hỏi một tiếng. Chu Bán Sinh nguyên bản còn muốn phó thác nhưng cảm giác được thôi được rồi lão tam này người không được không có thỏa đàm đó cũng là như thường chu hoài nhân lần nữa cười nói ngươi đây là ý gì chu bán sinh chất vấn cảm giác chu hoài nhân này trong lời nói có hàm ý trong lòng mười phần không vui chu hoài nhân không nhanh không chậm ngồi xuống cho chu bán sinh rót một chén trà đại ca chúng ta ngồi xuống thật tốt trò chuyện còn có đại tẩu phu quân hai liếc nhau một cái không biết chu hoài nhân đang dở trò việc gì nhưng vẫn là ngồi xuống muốn nghe xem cái tên này đến cùng muốn làm gì trà chu bán sinh không có uống trầm giọng hỏi có chuyện gì liền nói chu hoài nhân hơi hơi nhấp một ngụm trà lập tức cười nói trong lòng các ngươi chẳng lẽ không có một điểm tò mò vị này giả công tử cùng cháu trai vì sao lại dạng này cháu trai vì sao lại tại thái kinh cái chỗ kia làm to chuyện chu bán sinh nắm thật chặt lông mày ngươi đến cùng muốn nói cái gì chu hoài nhân cười cười đặt chén trà trong tay xuống kỳ thật cháu trai đã biết bí mật của các ngươi bao quát ta chu bán sinh cùng thủy linh linh lập tức giật mình bí mật này ai cũng không nói làm sao có thể nhường người khác biết các ngươi cũng không cần quá kinh ngạc năm đó cái kia bà mù bị ta bắt Nói cho ta biết còn tốt bị ta xử lý xong Bằng không thì sự tình chỉ sợ càng khó thu đuôi Đại tẩu ngươi cũng vậy Làm những chuyện kia Không thể để lại người sống chu Hoài Nhân lúc này còn giáo dục một phiên thủy linh linh Nhưng mà thủy linh linh âm ao nói ra Cái kia bà mộ ngày thứ hai liền biến mất Ta còn tưởng rằng chu bán sinh mắt liếc ngang con ngươi nhìn thoáng qua cây tử Chuyện như vậy chọc ra hậu quả khó có thể tưởng tượng còn gặp chính mình nói toàn bộ giải quyết cuối cùng vẫn chạy một cái chu bán sinh bỗng nhiên biến sắc xúc động hỏi ngươi biết con trai của ta hạ lạc các ngươi cũng xem như nhẫn tâm đều không qua hỏi một chút đưa hắn ném ở đâu mà ta liền hỏi vứt bỏ tại một cái trong hẻm nhỏ coi ta dám đi lúc sau đã không thấy nhất định là bị người nhặt Mà tại cái kia trong đêm khuya Cũng chỉ có đoàn người xuất hiện qua Nghe chu hoài nhân ý tứ Hai vợ chồng đều ý thức được Vứt nhi tử không có việc gì Bị người nhặt đi Biết tin tức này Vợ chồng trong lòng hai người mừng rỡ Không chết liền tốt Không chết liền tốt a cái kia con của ta bây giờ ở nơi nào Tại thiên cung sao Thủy Linh Linh tò mò hỏi Lộ ra mười phần xúc động Không Đại dơ Dơ Quy, quy, i e t mà vẫn luôn không có ở thiên cung sinh hoạt mà là tại huyền nguyệt đại lục bên trên sinh hoạt chu bán sinh nhíu mày nghi hoặc hỏi là ai mang đi khi đó thiên cung không phải mời huyền nguyệt đại lục thế gia đi lên sao mà cuối cùng rời đi là đông môn thế gia đông môn mộng chu bán sinh nghi hoặc nói ra đối với đông môn mộng Chu Bán Sinh từng có gặp mặt một lần, dù sao Đông Môn Mộng tướng Mạo Kinh người rất khó để cho người ta quên khi đó mình tại tranh thủ vị trí gia chủ cũng không có hoàn chuyện này, chẳng qua là nhìn mấy lần thôi. Chu Hoài Nhân nhẹ gật đầu, không sai, liền là Đông Môn Mộng mà tại đêm hôm ấy chỉ có Đông Môn Mộng đi qua, đi qua điều tra của ta. Đông Môn Mộng khi đó có thai. nhưng bên người không hiểu thấu nhiều một cách bé trai. Chu Bán Sinh lúc này nhịp tim có chút ra tốt, tựa hồ nghĩ tới điều gì nhưng có chút khó mà tiếp nhận. thế nhưng Thủy Linh Linh không nghĩ tới, tò mò hỏi: con của ta tại Đông Môn mộng trong tay đúng vậy? liền là tại Đông Môn mộng trong tay, mà Đông Môn mộng trưởng phu gọi giả minh. Chu Hoài Nhân không nhanh không chậm nói ra, cái này khiến Chu Bán Sinh vẻ mặt cứng đờ. Mà Thủy Linh Linh tựa hồ cũng ý thức được cái gì? Dạ Minh Họ dạ bọn hắn thai nghén một con Tên là Dạ Tần Mà bên người thêm ra hải tử Tên là giả Côn loảng xoảng một tiếng Thủy Linh Linh trong tay chén trà đụng vào trên mặt đất Rơi thất Linh bát toái Dạ Côn chu bán sinh cùng Thủy Linh Linh khó có thể tin Vừa mới gặp cái kia người thiếu niên Lại có thể là con của mình cách này sao có thể ngươi không có khả năng ngươi khẳng định là đang lừa ta Thủy Linh Linh gầm thép. Có lẽ Thủy Linh Linh có thể tiếp nhận bất cứ người nào. Nhưng Duy chỉ có xạ Côn khó mà tiếp nhận. Bởi vì Thủy Linh Linh không muốn nhìn thấy Hương để bọn họ tương tàn. Nàng tình nguyện tin tưởng xã Côn là con nhà người ta. Cũng không tin là chính mình. Làm mẹ. Ai nguyện ý thấy cốt nhục tương tàn. chu hoài nhân cười cười các ngươi coi là cháu trai chạy đi thái kinh đi làm gì hắn biết mình còn có một cái thân ca ca liền có nghĩ diệt trừ ý nghĩ một mực tại tìm kiếm chính là sợ ở trước mặt các ngươi thất sùng cho nên muốn đuổi tại các ngươi trước đó đem cái này tai họa ngầm cho tiêu trừ đáng tiếc a bọn hắn trời đất xuôi khiến đụng phải thân ca ca đem thân để để phế đi âm chỉ thấy chu hoài nhân toàn bộ thân hình theo đại sảnh bay ra đem bên ngoài một ngọn núi giả đụng nát chu bán sinh nắm thật chặt nắm đấm tầm mắt sung huyết toàn thân tàn ra sát ý chu hoài nhân nằm trên mặt đất phun một ngụm máu tươi chậm rãi đứng dậy từng bước một lại đi tới khóe miệng còn mang theo ý cười đại ca giả côn chính là của các ngươi hài tử đến mức ta không nói cho các ngươi biết liền là muốn nhìn xem sẽ phát sinh cái gì chuyện lý thú. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm, 90 chương 889 ngày mai rất trọng yếu, Chu Hoài Nhân lao khóe miệng máu tươi. Nhìn trước mắt đại ca cùng đại tẩu, theo mình, bọn hắn đã ngây dại, vẻ mặt như thế rơi ở trong mắt chính mình, thực sự rất thư thái. Không sẽ không phu quân, đây không phải là thật có đúng hay không? Thủy Linh Linh đã muốn hỏng mất nắm chắc chu bán sinh tay tay áo chất vấn, mà chu bán sinh cứng đờ tại tại chỗ phảng phất linh hồn xuất khiếu, vô phương như thường suy nghĩ, chu hoài nhân không nhanh không chậm lại ngồi tại tại chỗ bên trên, trong chén trà còn chưa nguội, bưng lên hơi hơi nhấp một miếng, chờ lấy chu bán sinh hoàn hồn, sau một hồi lâu, chu bán sinh trong phòng ngồi xuống, thấp giọng hỏi, này liền là của ngươi trả thù sao nhích trà chu hoài nhân dừng một chút cười nói có lẽ đi cũng là bởi vì phụ thân đối ta lại yêu một chút ngươi liền muốn làm như thế sao chu bán sinh thanh âm dần dần cao lên mang theo một tia gào thét chu hoài nhân nghe xong cũng không có phản ứng quá kích động khẽ cười nói ngươi vì sao lại có ý nghĩ như vậy mặc dù chuyện này thoạt nhìn là ta tại làm chuyện xấu Thế nhưng không có ta Các ngươi có thể tìm tới con của mình sao Chỉ sợ các ngươi hiện tại hoàn toàn không biết gì cả đi Khẳng định là ngươi khẳng định là ngươi khích bác giữa bọn hắn Bằng không thì Tuấn Nhi làm sao có thể bị phế sạch Thủy Linh Linh giận dữ mắng mỏ lấy chu Hoài Nhân Người này lòng nhỏ hẹp Đã sớm nghe phu quân nói qua chu ra ba Huyên để Này lão tam âm dương quái khí Vốn cho rằng đã nhiều năm như vậy Tình huống sẽ chuyển biến tốt đẹp Theo hiện tại xem ra Căn bản cũng không có Thậm chí tệ hại hơn Lợi dụng đến hài tử trên thân Ta đã vừa mới nói Cháu trai rơi vào hiện tại tình trạng này Đều là hắn gieo gió gặt bão Nếu như hắn không có tranh đoạt chi tấm Lại làm sao có thể xuất hiện tại Thái Kinh Lại làm sao có thể gặp phải đại dơ Dơ Quỳ Quy, y, e, tị Từ nơi sâu xa hết thảy đều là đã định trước tốt chu bán sinh nhìn chăm chú chu hoài nhân Âm thanh lạnh lùng nói Cho nên ngươi cố ý nhường xạ côn đi lên Muốn cho ta chỉ tội Tốt nhất là thấy ta đem con ruột xếp Sau đó ngươi lại nói ra Có đúng hay không đại ca Ngươi lời nói này Ta có áp độc như vậy sao được a? ta thừa nhận có nghĩ như vậy qua thế nhưng giả côn hắn không phải ăn chay kết quả như vậy khẳng định là sẽ không phát sinh mà bây giờ kết quả này ta cũng là không nghĩ tới cháu trai tại thần sứ trước mặt lên án giả côn này vốn là ngu xuẩn cách làm cũng là mất đi chu ra mặt chu hoài nhân ngươi thật sự là tốt chu bán sinh cắn răng hung hăng nói ra Muốn đem trước mắt tên xúc sinh này giết đi chu Hoài Nhân khẽ cười một tiếng. Đại ca. Nhị ca tạm thời trước nhường ngươi chiếu cố thật tốt. Ngươi sẽ không muốn giết ta đi. Phúc phúc trong cơ thể khí tức xúc xích chu bán sinh trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi. Phu quân chu Hoài Nhân đứng dậy cười nói. Sự tình đã nói xong. Cái kia sẽ không quấy dậy đại ca đại tẩu nghỉ ngơi. Nói xong cũng không đợi hồi phục. trực tiếp quay người rời đi, chẳng qua là tại quay người về sau. Chu Hoài Nhân nụ cười trong nháy mắt tan biến, thay vào đó là thật sâu oán hận. Ầm Chu Bán Sinh một trưởng vỗ nát bên người cái ghế. Tên Súc Sinh này phu quân Chu Bán Sinh ngậm lớn thở dốc, mang theo hối hận nói ra: "Có muốn không lão nhị, năm đó ta nhất định đưa hắn cho Chu Diệt đi phu quân. Không muốn khí ngươi tình huống bây giờ thật không tốt. Thủy Linh Linh dĩ nhiên nghe nói qua Chu gia lão nhị sự tình, khi đó gả tới thời điểm lão nhị vẫn còn ở đó, nhưng mà một lần trinh sát thâm uyên nhiệm vụ bên trong, ba huynh để ra ngoài, cũng chỉ có hai cái trở về. Theo khi đó bắt đầu, Chu Bán Sinh cùng Chu Hoài Nhân nói chuyện với nhau biến thiếu, thậm chí liền cơ bản nhất vãng lai like cũng bị mất. nhưng trong đó phát sinh sự tình nhưng lại không biết nhưng mà chu bán sinh nhớ kỹ đó là một lần đơn giản trinh sát kết quả lại gặp ma tộc Lão nhị rất đau chu hoài nhân từ nhỏ đều là Dĩ nhiên lão nhị cũng hết sức nghe chu bán sinh người đại ca này. Nhưng cuối cùng chu hoài nhân không nghe chu bán sinh không có lập tức rút lui dẫn đến lão nhị vì cứu chu hoài nhân chết rồi, lâm trung nhắc nhở chiếu cố tốt chu hoài nhân ít nhất bảo đảm hắn không chết khi đó chu bán sinh cùng chu hoài nhân quan hệ đã không tốt mà tại chu bán sinh tâm lý liền là chu hoài nhân hại chết lão nhị lúc ấy liền muốn trực tiếp xếp nhưng cuối cùng nhân từ nhường chu bán sinh không có làm như vậy mà chu hoài nhân năm đó ý thức được đại ca sát tâm có lẽ liền vào lúc đó hết thảy tất cả cũng thay đổi Này đều là lỗi của ta chu bán sinh che ngực. Nếu như năm đó chính mình không tranh đoạt vị trí gia chủ. Thủy Linh Linh liền sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Đều là chính mình quá tham niệm. Thấy phu quân thống khổ bộ dáng, Thủy Linh Linh vô lực ngồi liệt trên mặt đất. Hai cái con ruột hiện tại Thủy hỏa bất dung. Làm cha mẹ. Cái kia chính là tại cắt thịt của bọn hắn. có lẽ đây mới là Chu Hoài Nhân nhất nguyện ý nhìn thấy hình ảnh. Gia Cát phủ để bên trong, Dạ Côn ngồi tại trong hoa viên có chút xuất thần suy nghĩ toàn bộ loạn. Lúc này Dạ Côn không ai có thể thổ lộ hết, cũng không có người mở ra đạo Dạ Côn. Gia Cát nhất cách cũng là đứng ở đằng xa nhìn rất lâu, trong lòng cũng là tò mò. gặp Chu gia vợ chồng về sau, Dạ Côn cảm xúc vẫn xa xút. gia cát nhất cách thực sự không hiểu rõ là vì cái gì gia chủ gia cát nhất cách vẫn là đi ra cung kính hô dạ tôn ngẩn người quay đầu nhìn thoáng qua Gạt ra nụ cười nói ra không ai cũng không cần gọi gia chủ ngươi có thể là thanh thanh gia gia ta đây liền gọi ngươi một tiếng tiểu dạ đi u v f w w -m. bọn hắn hẳn là cầu ngươi thả qua chu tuấn đi gia cát nhất cách cảm thấy dạ côn hẳn là tại vì chuyện này lo lắng theo chu gia vợ chồng sau khi rời đi biểu lộ xem ra dạ côn hẳn là đáp ứng có lẽ lo lắng thần tục trách tội dạ côn thở dài u v q q mơ ta đáp ứng kỳ thật chuyện này có thể lớn có thể nhỏ một người đối với thần tục tới nói căn bản cũng không tính là gì bọn hắn là muốn nhìn ngươi có đáng giá hay không Già cô nghi hoặc hỏi Ra ra ngươi nói là Ta muốn làm ra một ít chuyện Nhưng thần tục không lời nào để nói đúng Chỉ cần đối thần tục có lợi, Ngươi muốn làm sao tới đều được Già cô nhiên lặng nhẹ gật đầu Kỳ thật trong lòng cũng không phải tại lo lắng cách này Mà là một mực đang nghĩ thân sinh cha mẹ sự tình Trong đầu còn quanh quẩn lấy bọn hắn quỳ xuống hình ảnh Vừa nghĩ tới cái kia hình ảnh dạ côn trong lòng liền có chút không thoải mái. u, v, Quy, Quy, mơ, ta biết rồi. gia cát nhất cách vỗ vỗ dạ côn bà vai. ngươi bây giờ là trưởng quản thiên cung thần sứ. hơn nữa còn là gia chủ. không ai sẽ ngỗ nhịn ngươi. lớn mật đi làm. bị gia cát nhất cách kiểu nói này. dạ côn nụ cười dần dần nổi lên khuôn mặt. cái này thiên cung. cũng là ta côn ca nói được rồi. Ta đây đi nghỉ trước. Dạ côn đứng dậy tự tin lại về tới trên thân. Nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai đối với ngươi mà nói, rất trọng yếu. u V, G, W, M. Dạ côn dĩ nhiên chưa có trở về mỹ nhân khuê phòng. Hưởng thụ nhiều người chuyển động. Mà là trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi. Ra này việc sự tình ta tôn ca cũng không hứng thú và mỹ nhân nghiên cứu thảo luận sâu trong linh hồn. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm, 90 chương 890 lên ngôi nghi thức nhưng mà ta Tôn ca còn không biết. Chu Hoài Nhân đã đem thân thế của mình nói cho cha mẹ ruột nghe. Dù sao ta Tôn ca cũng không tính nói cho. Lần này cứu được Chu Tuấn, liền là trả lại sinh dục an tình. Mà bọn hắn di thất hài tử, liền để đứa bé kia vĩnh cửu di thất đi. Nhưng theo Chu Hoài Nhân kiểu nói này, Hết thầy tất cả lại sẽ bị xáo trộn Thiên cung tin tức cũng truyền đi rất nhanh Mặc dù lên ngôi nghi thức còn chưa bắt đầu Nhưng phần lớn người đều biết giả côn được phong làm thần sứ Tạm đại gia chủ chức tin tức Xem ra cách này thiên cung bên trong cũng không phải kín không kẽ hở Tồn tại rất nhiều tai họa ngầm Sáng sớm nằm tại trên giường giả côn chậm rãi mở mắt kỳ thật Một đêm đều là nửa ngủ nửa tình trạng thái Thở vào một cái, dạ ngồi dậy. Nhưng mà vừa mới ngồi dậy. Cửa phòng liền bị đẩy ra. Chỉ thấy gia cát thanh cùng một lưu đi đến. Gia cát thanh còn cầm lấy chi chuẩn bị trước kim hồng sắc trường bào. Xem ra là dự định nhường dạ côn hôm nay mặc một bộ này. Trước đó có thể nói là điều thấp, hôm nay liền không cần phải vậy. dạ công tử, ngươi đã tỉnh tranh thủ thời gian thay đổi. Gia cát thanh hờn dỗi nói ra. Ánh mắt kia chỗ sâu tựa hồ còn mang theo một cỗ oán trách. Phản phất tại nói giả công tử. Đêm qua ngươi làm sao lại chạy. Một lưu cũng là tu tu đáp đáp. Hồi tưởng lại đêm qua. Cảm giác mình quá phóng đãng Căn bản cũng không phải là chính mình. Khẳng định là uống say mới như thế. Muốn hay không hướng giả công tử giải thích một chút a. Nghĩ đi nghĩ lại, một lưu cảm giác trên mặt có chút nóng lên. Giả Côn nhìn xem một lưu khuôn mặt cũng là xứng sờ, vừa sáng sớm không phải đâu. Ta cái này đổi. Giả Côn đứng dậy nói ra. Tiếp nhận ra các thanh trên tay trường bào. Sau đó lại nhìn hai vị mỹ nhân liếc mắt. Phàn Phất tại nói. Ta đều muốn thay quần áo. Các ngươi có phải hay không muốn tránh một chút. Mà sa các Thanh cùng một lưu tựa hồ không có ý nghĩ này. Tại trong lòng các nàng. Chính mình cũng là người của ngươi. Nhìn một chút cũng không có quan hệ. Dạ côn nếu là biết, hôn một chút liền là của ngươi người, vậy khẳng định hối hận hôn. Không có cách. Ta Ôn ca chỉ có thể chạy đến không cùng chi đi đổi. Đây quả thực là hai cách nữ lưu manh a Trăm phương ngàn kế nghĩ chiếm ta Ôn ca tiện nghi. Nhìn xem dạ côn đường đường chính chính đi thay quần áo. Ra cát thanh che miệng cười khẽ. nhìn một chút xạ công tử còn thẻm thùng đây đúng vậy a đều không có trước đó phóng đáng cử chỉ một lưu cười nhẹ nói một lưu ngươi là ta thích đường đường chính chính xạ công tử vẫn là phóng đáng xạ công tử theo xa các thanh hỏi thăm một lưu trong nháy mắt đỏ mặt cúi đầu không nói nhìn một chút cái này thiên cung mỹ nhân đều ra thích phóng đáng xạ công tử không thích trung thực xạ công tử Nam nhân vẫn là hỏng một điểm tương đối tốt, dạng này mới khả năng hấp dẫn mỹ nhân. Rất nhanh, giả côn liền theo không cùng chi đi ra, không thể không nói, hôm nay giả côn thật chính là côn ca. Kim hồng sắc tương giao trường bào hiển thị gió lồng lấy khí. Đặt ở huyền Nguyệt Đại lục phía trên. Cái kia tối thiểu cũng là thái tử cất bước. Hai vị mỹ nhân tâm bên trong đang suy nghĩ à, nếu như bây giờ thêm chút đi tóc. Vậy đơn giản quá mê người. Chẳng ai hoàn mỹ. Ta tôn ca cũng là như thế này. Lão thiên ban cho thực lực cường đại. liền nhất định sẽ bóc lột tóc của ngươi. Tuyệt đối sẽ không bóc lột ngươi những địa phương khác. dạ công tử, ta làm đồ ăn sáng, chúng ta đi trước ăn đồ ăn sáng đi. Thấy ta tôn ca như thế mê người. Một lưu cô nương đều không dám nhìn thẳng. Trong lòng thầm nghĩ giả công tử càng ngày càng mê người. Thấy một lưu bị chính mình dung nhan mê đảo. Ta côn ca trong lòng hết sức đắc ý. Nghĩ đùa giỡn một chút một lưu. Thế nhưng ngấm lại thôi được rồi. Càng đùa giỡn. Người khác càng không thể rời bỏ chính mình. Đi vào chính đường, giả côn cũng không nhìn thấy ra. Cát nhất cách thân ảnh. Tò mò hỏi. Thanh thanh. Ra ra đâu ra ra rất sớm đã ra cửa Hẳn là đi chuẩn bị đi Ra cát thanh cho giả côn đừng lấy đồ ăn sáng Cũng là có điểm người vợ phong phạm Nếu như ta côn ca không có cưới vợ Chỉ sợ muốn đem thiên cung hai vị mỹ nhân bỏ vào trong túi Thế nhưng giả côn không chỉ có ra thất Hơn nữa còn có ba cách đáng yêu nữ nhi Làm sao cũng không thể làm ra có lỗi với các nàng sự tình ra tới Nghĩ như vậy ta tôn ca lại kiên định mấy phần đến lúc đó muốn cùng các nàng nói rõ ràng mới là cũng không biết các nàng sẽ có phản ứng gì khẳng định sẽ phi thường đau lòng đi ai hôm nay có thể là giả công tử ngày tốt lành ăn nhiều một chút đối với bọn hắn tới nói chu tuấn chịu xử phạt không quan trọng chủ yếu giả công tử vui vẻ là được rồi được giả côn mang theo ý cười nói ra Đem đồ ăn sáng giải quyết, ba người trực tiếp rời đi phủ đệ Lên ngôi di thất ở vào thiên cung góc đông nam Tại đây một đám mây màu phía trên chỉ có một cách đại viên bàn Tại rìa vị trí đứng vững vàng hai cây to lớn cột đá Trên chỗ đá mang theo hoa văn phức tạp, hiện lên màu tím đen Màn đêm buông xuống côn đi vào lúc to lớn trên bàn đá mặt đứng đầy người Chờ đợi lấy dạ côn đến "A, đó là cái gì dạ côn hướng phía hai cây cột đá hỏi." ra cát thanh thấp giọng nói ra, dạ công tử, cái kia thông chủ, có thể đi tới Thâm Uyên." Dạ côn nghe xong hơi hơi giật mình, khá lắm, nguyên lai like nơi này chính là đi tới ma tộc địa phương, có chút ngưu bức. "Đây là muốn người nào mở ra?" Dạ côn tò mò hỏi. "Mở ra phương thức đều là Lịch đại gia chủ trong tay, hôm nay khẳng định sẽ chuyển giao đến giả công tử trong tay." "Ta đi" Này loại trọng yếu đồ vật rơi vào trong tay mình Này thần tục có phải hay không quá qua loa một điểm Một lưu thấp giọng nói ra Giả công tử, lục đại gia người đều đang chờ ngươi đấy U, v, quy, quy, mơ, ta cách này đi Giả côn trông thấy đã có người nhìn lại Bắt đầu trở nên sao động Vẫn là nhanh lên đem sự tình hôm nay giải quyết tốt mới là Gia chủ, ngươi có thể rốt cuộc đã đến lăng chiến xuyên qua đám người trực tiếp chạy tới nụ cười kia liền là mông ngựa lăng gia chủ quá khách khí không khách khí không khách khí gia chủ mời tới bên này dạ côn nhẹ gật đầu quét một vòng đám người đột nhiên trong đám người trông thấy một cách khuôn mặt quen thuộc đó không phải là đón gió sao chờ dạ côn mong muốn xác định thời điểm gương mặt kia lại biến mất trong đám người dạ côn dừng một chút Chẳng lẽ là mình hoa mắt ra chủ thấy dạ côn bất động Lăng chiến nghi hoạt hỏi Không có việc gì đi thôi dạ côn thở phào một cái từ tốn nói Có lăng chiến mở đường Hai bên người tự động tách ra Bất quá vẫn là lớn tiếng kêu gào Anh hùng anh hùng anh hùng Trận trận tiếng hò hét theo thiên mà lên Rất là to gió cao Đối với thiên cung người mà nói Có thể đứng xa tới đối kháng ma thần cái kia chính là đáng giá tôn kính người Giả côn hiện tại đoạt được vậy cũng là dùng sinh mệnh đổi lấy ta côn ca đúng là dùng sinh mệnh đổi lấy dù sao có thể đem ma thần thuyết phục phối hợp đây chính là một loại mạo hiểm nha lúc này lục đại gia đều đứng tại bàn đá vị trí trung ương trong đó dĩ nhiên bao gồm chu bán sinh chẳng qua là khi chu bán sinh trông thấy giả côn đi tới cũng không có rất lớn phản ứng, chẳng qua là trong ánh mắt mang theo hứa phức tạp hơn. Giả Tôn cũng nhìn Chu Bán Sinh liếc mắt, sau đó liền rời đi tầm mắt, đây cũng là một loại che giấu. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 90 chương 891 ta là một cái nỗ lực người Chu Bán Sinh chú ý tới Giả Tôn tầm mắt. Trong lòng cũng là khó chịu. Kỳ thật đêm qua Chu Bán Sinh thương lượng với Thủy Linh linh qua Một loại dĩ nhiên liền là nhận nhau Đây là Thủy Linh Linh nói lên Nhưng mà Chu bán sinh đưa ra không quen biết nhau Có đôi khi nhận nhau không bằng không quen biết nhau Tại Chu bán sinh trong mắt Nếu như giả côn biết mình thân thế Sợ rằng sẽ càng thêm khó chịu Trước kia đã thương tổn tới nhi tử Hiện tại không thể lần nữa tổn thương Thủy Linh Linh cũng không phải loại kia không nói lý nữ nhân mặc dù không bỏ nhưng cảm giác được chu bán sinh nói không có sai có đôi khi không quen biết nhau cũng là một loại bảo hộ làm đời trước gia chủ chu bán sinh điều chỉnh tốt tâm tính chậm rãi đi đến trung ương ở giữa mâm tròn bỗng nhiên bắt đầu hướng lên bay lên bay lên độ cao không phải rất lớn cũng là hơn một trượng một điểm liền dừng lại chu bán sinh nhìn về phía tất cả mọi người ở đây Nhớ kỹ khi đó làm gia chủ thời điểm Cũng là ở cách địa phương này Khả năng này là thiên cung từ trước tới nay Nhanh nhất một nhâm gia chủ Hôm nay chính là thiên cung lễ lớn Chu bán sinh la lớn Hiện tại cũng là lộ ra cả đời buông lỏng Mọi người chung quanh nhóm lặng lặng nghe Trong lòng đều biết hôm nay muốn phát sinh cái gì Đều tải ngóng nhìn anh hùng trèo lên đỉnh Thậm chí đều không quan tâm giả côn lai lịch Phản đang ở trong lòng của bọn hắn Lục đại gia chịu không được Giả côn có thể đứng vững Điểm này là đủ rồi Tại trước đó vài ngày Ma thần xâm nhập thiên cung Thương tới vô tội May mắn có một vị anh hùng đứng ra Mới không có nhường thiên cung tạo thành càng thêm tổn thất Càng là đã cứu chúng ta thiên cung tất cả mọi người Này phần dũng khí giá trị đến tất cả chúng ta kính nể mà liền tại hôm qua Thần tục tuyên bố Dạ côn làm trưởng quản thiên cung thần sứ Tạm đại gia chủ chức Nhưng chúng ta hoan nghênh giả côn chu bán sinh không có nói tình huống của mình Trực tiếp giới thiệu giả côn Đây cũng là lựa chọn sáng suốt Nói cũng là hạ thấp thân phần sự tình Mọi người nhất thời phát ra trùng thiên hò hét Lộ ra mười phần điên cuồng dù sao cũng là có thể đem ma tộc khuyên đi nam nhân dạ côn lập tức tiến lên đi một bước mà chu bán sinh lui ra phía sau sau lưng giả côn nhìn trước mắt thiếu niên bóng lưng chu bán sinh phảng phất thấy mình lúc còn trẻ tràn đầy huyết khí nhưng lúc nào biến thành hướng tới huyền thế phôi lỗi ngay cả mình đều quên dạ côn nhìn trước mắt mọi người đó là thật không nghĩ tới Chính mình đi vào thiên cung không có 10 ngày qua. liền đứng tại thiên cung đỉnh cao nhất. Thật là làm cho người ta khó có thể tin. Lúc này vui vẻ thật nghĩ chia sẻ cùng em trai. Nhưng lúc này vẫn là muốn bão nổi một thoáng lời từ đáy lòng. Các vị trước an tính một chút. Giả côn đưa tay sơ sơ lên. Náo động tràng diện trong nháy mắt liền an tính lại. Đây mới là lão đại hẳn là có uy nghiêm. có lẽ rất nhiều người còn không biết ta ta gọi giả côn một vị đến từ huyền nguyệt đại lục bên trên người bình thường dạ côn nhẹ nói ra loại kia trầm thấp ngữ khí phảng phất tại kể ra chuyện xưa tại ta lúc nhỏ xem quyển sách đầu tiên liền là liên quan tới thần tục anh dũng sử tích mặc dù nhìn như bình thường một sự kiện thế nhưng thật sâu khắc vào đáy lòng của ta thần tục làm hết thảy cũng là vì thương sinh phồn vinh Đây là vô cho hoài nghi sự tỉnh, Cho nên ta đánh nhỏ liền vô cùng nỗ lực. Ta tôn ca đang nói câu nói này thời điểm. Ánh mắt kia là phi thường thành khẩn. Tại trước mắt mọi người phảng phất xuất hiện một cái tiểu chọc đầu đang ở chùy cọc gỗ. Mồ hôi rơi như mưa. Nhưng mảy may không có kêu khổ tràng diện. Nhưng chỉ cần nhận biết ta tôn ca người liền sẽ biết. Ta tôn ca từ nhỏ chẳng qua là có nỗ lực ý nghĩ. Nhưng không có nỗ lực hành động Mỗi khi phải cố gắng thời điểm Cuối cùng sẽ hàng người tiếp theo không muốn nỗ lực thực lực Loại kia cảm giác vô lực chỉ có ta tôn ca có thể hiểu Dạ côn hơi hơi ngửa đầu Thấp giọng nói ra Ta lên so gà còn sớm Ngủ được so hổ điêu chế hơn Vì chính là tương lai có một ngày Có thể đứng ở ma tộc trước mặt Ngẩng đầu lớn ngực chống lại hắn dù cho thương lại lần nữa cũng không lùi bước cái này là thần tục tinh thần thần tục vạn tuế xạ côn hung hăng giơ lên nắm đấm gầm thép một tiếng nhưng mà toàn trường hoàn toàn yên tĩnh ta côn ca có chút mộng bức chính mình như thế phủ lên bầu không khí người phía dưới làm sao không có phản ứng tốt xấu cho chính mình cái này thần xứ một chút mặt mũi a Mà ở hai vui qua đi, biểu tình của mọi người dần dần theo kinh ngạc chuyển thành phấn khởi. Thần tục vạn tú thần tục vạn tú thần tục vạn tú trùng thiên gào thét phản phất muốn quán triệt giữa đất trời. Thậm chí muốn hô đến thần vực. Để bọn hắn biết thiên cung người tinh thần. Thấy cảnh này, dạ côn hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là bị chính mình vô ích làm chấn kinh. Đứng ở phía sau lục đại gia trợn mắt hốc mồm nhìn xem trước mặt giả côn. Tiểu tử này làm sao như vậy có thể nói. Lịch đại gia chủ tiền nhiệm. Người phía dưới đều không như thế phấn khởi qua. Loại tràng diện này đơn giản nhìn mà than thở. Hiện tại coi như mở ra thông trụ. Chỉ sợ những người này đều sẽ giết mắt đỏ lao ra cùng ma tộc một trận chiến cao thấp. chu bán sinh trong lòng cũng là vui mừng. Chính mình không làm được. Giả cuôn toàn bộ làm được. Trong lòng rất là vui mừng. Còn hổ thẹn đứng ở trong đám người thủy linh linh nước mắt rơi như mưa. Nhưng đây là nước mắt vui sướng. Trong đầu xuất hiện giả côn khi còn bé hình ảnh. Thời điểm đó giả côn gầy quỷ như xương, vẻ mặt vàng như nến. Thế nhưng hiện tại giả côn, là cách đỉnh thiên lập địa nam nhân. Có lẽ tựa như phu quân nói, hắn cái gì cũng không biết là kết quả tốt nhất. Thấy hải tử hiện tại trôi qua rất tốt. Vậy liền đủ hài lòng. Ra cát thanh cùng một lưu nhìn xem giả côn tầm mắt ngoại trừ sùng bái còn lại chỉ có tràn đầy nhu tình. Ta côn ca trêu chọc cô nương bản sự, đó là càng ngày càng lợi hại. Làm lục đại gia thế hệ trẻ tuổi. Trong lòng ngoại trừ kính nể. Cái kia chính là gen rét thoạt nhìn so với chính mình còn muốn trẻ tuổi. Thế nhưng lấy được thành tựu sớm dùng vượt qua chính mình. Chỉ sợ đời này đều không thể siêu việt. Gia cát nhất cách lúc này đi ra, hướng phía mọi người đáp giúp đỡ, chàng diện sần sần an tính một thoáng Xem ra gia cát nhất cách vì này trước gia chủ đời trước cũng có uy tín Gia chủ chuyển giao Gia cát nhất cách trầm giọng quát Đứng ở phía sau chu bán sinh đi lên phía trước, bày mở tay ra trưởng, một cỗ màu vàng kim ám mây xuất hiện trong tay Đây là mở ra thông chủ thần vận, thật tốt bảo quản chu bán sinh nhìn xem dạ côn gương mặt nhắc nhở nói dạ côn cảm giác hôm nay chu bán sinh tầm mắt không giống nhau bất quá lúc này vẫn là nghiêm túc nói ra ta hiểu rồi chu bán sinh trong tay thần vận phảng phất có sinh mệnh trầm rãi hướng phía dạ côn lướt tới trực tiếp chui vào dạ côn trong lồng ngực chỉ thấy dạ côn toàn thân lói lên ánh vàng cỗ này ánh vàng rất nhanh liền tan biến Mà giả côn cũng không có cảm giác gì Trong lòng lặng yên nghĩ Thần vận sẽ xuất hiện chu bán sinh căn dặn nói ra Ô, V, G, W, W, M Giả côn nói xong dừng một chút Tiếp tục nói đáp ứng ngươi sự tình ta sẽ làm Nghe được giả côn chu bán sinh mắt sáng lên cảm kích Nhưng làm hai cái hài tử phụ thân Cũng không muốn thiên vị người nào chu Tuấn không vào thâm uyên chính mình cách này làm cha đi tên đầu chọc này rất nguy hiểm 90 chương 892 hiếp sau làm tiếp con của ngài lúc này cách đó không xa. Chỉ thấy đám người tản ra. Giám sát viện người đem Chu Tuấn áp đến, mà xuất hiện Chu Tuấn trực tiếp nhìn về phía ở giữa dạ côn. Ánh mắt mang theo lăng lệ áp độc. Lúc này hận không thể tay xé giả côn. Đối với Chu Tuấn bị tạm giam, tất cả mọi người vẫn là biểu thị nghi hoặc. dù sao cũng là gia chủ đời trước nhi tử cũng không làm ra chuyện khác người gì nhưng lăng chiến bỗng nhiên hướng phía mọi người hô chu tuấn hôm qua tại thần sứ trước mặt chửi mới gia chủ thần sứ xử phạt chu tuấn lưu vong thâm nguyên theo lăng chiến tất cả mọi người ngây ngẩn cả người cách này chu tuấn thế mà đi chửi mới chống lại ma thần anh hùng tôi bên trong một cái nam tử lập tức hướng phía chu tuấn nhổ một ngụm Ánh mắt mang theo thật sâu khinh bỉ, liền ngươi cách này suy dạng. Cũng dám chửi mới anh hùng. Nếu như sớm biết có như thế một chuyện. Rất nhiều người đều sẽ chuẩn bị bẩn thỉu nhất đồ vật tới ném. Thế nhưng hiện tại không có. Chỉ có thể nhổ nước miếng để diễn tả mình kính ý. Tôi thối thối chỉ cần đi ngang qua đám người. Toàn bộ hướng phía chu tuấn nôn. liền bên cạnh áp giải giám sát người đều bất hạnh chúng chiêu. chu bán sinh thấy nhi tử bị tất cả mọi người vũ nhục trong lòng khó chịu thế nhưng hiện tại không thể làm chút gì đó như thế sẽ chỉ ngột ngạt đến lúc đó chu tuấn đều cứu không được trong đám người thủy linh linh càng là điên cuồng hướng chu tuấn bên kia trên làm sao căn bản là không xông ra được chỉ có thể nghe thấy mọi người đối với nhi tử nhục mạ bị ném bỏ nhi tử đứng tại cao nhất vị trí nhìn xem Một cách khác tựa như chuột chạy qua đường Bị tất cả mọi người phỉ nhổ Này loại tương phản Làm cha mẹ sao có thể chịu được Nhưng mà trong đám người chu hoài nhân Một mực mang theo nụ cười Nhưng tầm mắt lại là lạnh như băng Lộ ra mười phần kinh ngạc Giả côn nhìn chăm chú lấy vị thân để để này Cái tên này mặc dù bị như thế đối đãi Thế nhưng nhìn mình ánh mắt chưa từng có biến qua nếu không phải bọn hắn đau khổ cầu khẩn thật không muốn để cho ngươi còn sống rất nhanh chu tuấn liền bị áp giải đến thông chủ phía trước quỳ xuống đôn đốc thành viên quát lạnh một tiếng chu tuấn gắt gao nhìn chằm chằm giả côn cũng không quỳ ầm đôn đốc thành viên trực tiếp một đạp không có tu vi chu tuấn trực tiếp hai chân quỳ xuống đất đầu tóc rối bời tất cả đều là nước bọt thoạt nhìn mười phần áp tâm chu bán sinh nhìn xem con của mình lại nhìn một chút bên người giả côn nhẹ nói ra ra chủ thả chu tuấn ta thay thế hắn đi thâm uyên giả côn nghe xong hơi khẽ cao mày kỳ thật ngươi có khả năng không đi nhưng không đợi giả côn nói cái gì chu bán sinh liền hướng thẳng đến thông u môn đi đến thấy cha ruột dạng này lựa chọn giả côn trong lòng cũng không sướng rồi các ngươi thật đúng là đủ bất công. gia chủ. gia cát nhất cách nhắc nhở một tiếng, gia hiểu giả côn đi theo đi lên. giả côn nhẹ gật đầu. hướng phía thông u môn đi đến. đám người đầy cõi lòng kính ý tách ra. ánh mắt kia cùng chu tuấn đi ngang qua hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. mà ngay đêm đó côn xuất hiện tại chu tuấn năm trưởng cóp hơn. quỳ chu tuấn đột nhiên giống như nội điên hướng phía Giả côn đột tiến nhưng rất nhanh liền bị ngăn chặn Giả tôn ngươi chết không yên lành lão tử coi như làm việc cũng sẽ không bỏ qua ngươi ta sẽ nguyền rủa ngươi ngươi đem đạt được ta áp độc nhất nguyền rủa nghe được chu tuấn loại lời này Giả côn trong lòng thở dài nguyền rủa mình quá nhiều người nhưng bọn hắn nguyền rủa cho tới bây giờ không có thực hiện qua mọi người nghe được chu tuấn này loại gióng dạ cái kia kích động đến so giả côn còn lão hỏa xem chu tuấn biểu lộ phảng phất thấy được ma tục chu tuấn ta niệm tình ngươi không hiểu chuyện lưu vong thâm uyên coi như xong thế nhưng tội chết khó tránh khỏi đem lưu vong đổi thành huyền nguyệt đại lục chu bán sinh nghe được giả côn trong lòng chảy ra một tia ấm áp chu tuấn hiện tại vô phương tại thiên cung sinh tồn đi huyền nguyệt đại lộc phía trên đó là kết quả tốt nhất theo giả côn chu tuấn chính mình sửng sốt một chút gia chủ không được a loại người này không thể bỏ qua đúng vậy a gia chủ nhất định phải xử tử hắn phải dùng áp độc nhất phương thức đưa hắn xử tử đúng không thể bỏ qua lúc này sự phẫn nộ của dân chúng khó bình tất cả mọi người muốn xử tử cách này không tôn trọng anh hùng Chu Tuấn, anh hùng liền là quá nhân tử cách này người đều nói ra câu nói như thế kia căn bản cũng không lưu a. lúc này Chu Bán Sinh hướng phía hết thảy quát, ta đem thay thế ta mà lưu vong thân uyên Chu Bán Sinh dù sao cũng là gia chủ. một câu nói kia xem như đem mọi người chấn trụ. chàng diện lộ ra im lặng. giả côn hít một hơi thật sâu cảm giác bọn hắn mới là người một nhà mặt khác ngũ đại gia nghe được chu bán sinh biểu lộ các một ngoại trừ lăng chiến không có kinh ngạc quỳ trên mặt đất chu tuấn nghe được phụ thân lời nói cả người giống như cứng đờ nhìn xem bóng lưng của cha chu tuấn sung huyết tầm mắt dần dần đạm xuống tại trong trí nhớ của mình phụ thân rất ít vì chính mình làm chuyện gì dù cho lần này chưa từng có Thế nhưng lúc này, phụ thân đứng ra vì chính mình đổi mệnh Chu Tuấn trái tim kia phản phất dần dần lại sống. Phụ thân không có vứt bỏ chính mình. Chẳng qua là do thân phận hạn chế hiện tại hắn không phải gia chủ Cũng không cần cố kỷ thiên cung mặt mũi. Hắn lúc này, chẳng qua là một tên bảo hộ nhi tử phụ thân mà thôi. Chu Tuấn khói mắt chảy ra một đảo nước mắt. Coi như bị giả côn phế đi tay chân. phế đi tu vi. chu tuấn đều không rơi lệ. nhưng lúc này chu tuấn chảy ra hai đảo nước mắt. ha ha ha ha ha cúi đầu chu tuấn bỗng nhiên phát ra trận trận tiếng cười lạnh. này loại tiếng cười mang theo thật sâu đùa cợt. này làm cho tất cả mọi người đều khó chịu. càng thêm gia chủ cùng chu bán sinh thấy không đáng. loại người này có cái gì tốt cứu. chu tuấn lập tức ngẩng đầu quét nhìn tất cả mọi người. Lão tử không cần các ngươi thương hại, cũng không cần ngươi tới cứu ta Chu Bán Sinh khó có thể tin quay đầu nhìn xem Chu Tuấn, chậm rãi ngồi xổm người xuống, "Nghe ta, ngươi có thể sống." Chu Tuấn thật sâu nhìn xem chính mình phụ thân, lộ ra chân thành tha thiết nổ cười, thấp giọng nói ra, "Ta đắc là người phế nhân." "Trạng, Kiếp sau làm tiếp con của ngài." Chu Bán Sinh sững sờ, Phi một miếng nước bọt rắc vào chu bán sinh trên mặt chu Tuấn vẻ mặt băng quát lạnh nói Cút lão tử không cần ngươi tới cứu Lão tử gãy tay gãy chân thời điểm ngươi đi đâu Lão tử bị phế tu vi ngươi ở đâu Hung thủ đang ở trước mắt ngươi làm cái gì Ngươi cha con ta quan hệ dùng đoạn ngươi không phải phụ thân của ta Ta cũng không phải con của ngươi chu Tuấn mỗi câu lời phản phất đều muốn đánh tan chu bán sinh Nhìn xem nhi tử cái kia oán hận tầm mắt, Chu Bán Sinh biết nhi tử không muốn để cho chính mình đi chịu chết. Theo Chu Tuấn, tất cả mọi người xôi chào, thậm chí có vài người đều vọt ra, trực tiếp đồng thủ. Đây quả thực là một cách nhiệt tử gia chủ. Gia Cát nhất cách bên cạnh nhắc nhở một tiếng, là thời điểm cho thấy thái độ. Giả Côn hiện tại lại nên làm như thế nào quyết định? Theo huyết thống đi lên nói, Đều là thân nhất đi qua này thông u môn. Trên cơ bản liền là một cái chờ chết tiết tấu. Đám người càng ngày càng không chịu khống chế, giả ôn cũng không có lên tiếng, các gia chủ cũng không dám nói sẽ không vượt quyền. Nhưng mà lúc này về sau vừa đến vàng rực hạ xuống. nhường bảo động đám người đình chỉ xúc động cử chỉ. tầm mắt đặt ở đảo này vàng rực phía trên. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 90 chương 893 đến từ thần tộc cảnh cáo theo vàng rực hạ xuống. Một bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn người nọ. Lục đại gia tranh thủ thời gian chắp tay hô. Gặp qua hải chi đại nhân tất cả mọi người nhìn xem lục đại gia cử động. Tựa hồ có chút hoàng hốt. Giả côn hít một hơi thật sâu chắp tay hô hải chi đại nhân. Tốt xấu giả côn hiện tại cũng là thần sứ. vẫn là đại diện gia chủ hắn đều vô mọi người cũng đi theo vô gặp qua hải chi đại nhân vô xong sau cũng cảm giác được một cỗ hưng phấn người này liền là thần tộc sao thoạt nhìn cùng mình dáng dấp không sai biệt lắm nha hải chi quay người nhìn về phía chu bán sinh thấp giòn hỏi ngươi đang làm gì chu bán sinh trong lòng cảm giác nặng nề không rõ vì cái gì hải chi đại nhân sẽ đến hải chi đại nhân ta là muốn chu bán sinh lời còn chưa nói hết hải chi lạnh giọng nói ra ngươi là đang chất vấn quyết định của ta nhìn xem hải chi sắc mặt chu bán sinh tâm lạnh một nửa nên đứng ở chỗ đó liền đứng ở chỗ đó hải chi âm ao nói ra ánh mắt mang theo thật sâu cảnh cáo Phản phất tại nói cho chu bán sinh nếu là không dựa theo chính mình chỗ xử lý hậu quả đem mười phần nghiêm trọng. Chu Bán Sinh biết nếu như vi phạm với thần tục mệnh lệnh, cái kia không đơn thuần là chính mình phải bị trừng phạt, cả nhà đều là muốn bị liên lụy. đi thôi. Chu Tuấn thấp giọng nói ra, không cần thiết vì mình cái phế vật này liên lụy càng nhiều người. Hải Chi nhìn chăm chú xứng sờ Chu Bán Sinh, tiện tay hất lên một đạo kim sắc xiềng xích đem Chu Bán Sinh buộc chặt. âm âu nói ra, dạ thần sứ làm ngươi chuyện nên làm. dạ côn nắm thật chặt lông mày, lập tức khẽ thở dài một cái. trong lòng nọc thầm, trong lòng bàn tay trôi nổi ra cái kia một đoàn thần vận, chỉ thấy thần vận chậm rãi hướng phía thông trụ lướt tới. thông trụ ở giữa nguyên, bản không có cái gì, nhưng theo thần vận phụ thuộc, chỉ thấy thông trụ ở giữa xuất hiện như ầm như hiện gần sóng nước. mạnh mẽ khí tức làm người khiếp sợ lúc này giả côn trong lòng cảm thán. này thông trụ không vẻn vẻn chỉ là lối đi, càng là một loại vũ khí. nhìn một chút cái kia hai cây to lớn thông trụ, phảng phất có thể đập nát thế gian hết thầy này thông trụ tại thiên cung đã thật lâu không có mở ra. lần trước mở ra, vẫn là chu sa ba huyên để tiến đến thâm nguyên thời điểm, khi đó còn không người quan sát. đối với trong thiên cung người mà nói đời này cũng cứ như vậy một lần đều bị một màn trước mắt xung động đến áp giải chu tuấn giám sát thành viên buông lỏng ra chu tuấn ý tứ rất rõ ngươi có khả năng chính mình đi qua lúc này toàn trường hoàn toàn yên tĩnh nhìn xem quỳ xuống đất chu tuấn còn có bị trói ở bên cạnh chu bán sinh hải chi đại nhân hắn vẫn chỉ là một đứa bé không hiểu chuyện Cầu ngươi tha cho hắn một mạng Có hậu quả gì không ta người cha này gánh chịu Chu bán sinh đau khổ cầu khẩn Nhìn xem quỳ trên mặt đất nhi tử lòng như đao cắt Không muốn người đầu bạc tiến người đầu xanh Hải chi lạnh giọng nói ra Thần tục có thần tục quy củ. Há lại ngươi có thể nói đổi liền đổi chu tuấn trầm rãi đứng dậy Nhìn xem hải chi nói ra Hải chi đại nhân Ai làm lấy chịu ta không cần bất luận người nào thương hại cũng là có mấy phần cốt khí, không có ném các ngươi người chu ra mặt. Hải chi lạnh nhạt một tiếng. Chu Tuấn nhìn về phía cách đó không xa giả côn, lạnh giọng nói ra: ta sẽ không bỏ qua ngươi. Vĩnh Viễn mang theo trí nhớ giả côn biết, ngươi từ từ trong bụng mẹ bắt đầu, không có ý định buông tha ta. Nói xong câu đó, Chu Tuấn quay người hướng phía thông u môn đi đến. tuấn nhi tuấn nhi tuấn nhi thủy linh linh từ trong đám người điên cuồng chạy ra tựa hồ muốn xông qua giữ chặt con của mình nhưng mà ra cát nhất cách đối bên cạnh thủ vệ nhìn thoáng qua người sau đem lâm vào điên cuồng thủy linh linh giữ chặt hướng đi thông u môn chu tuấn nghe được mấu thân kêu gọi dừng lại một tiếng cả người cương ngay tại chỗ chỉ thấy chu tuấn chậm rãi xoay người lại nhìn xem tê tâm liệt phế mấu thân Bịt một tiếng hủy trên mặt đất, cái chán hung hăng nện tại mặt đất, ầm ầm ầm ba tiếng vang trầm trầm, để cho người ta trong lòng có chút lấp. Chu Tuấn cái chán ngưng ra máu tươi, dọc theo gương mặt chảy xuống. Hải Nhi bất hiếu, không thể đang chiếu tối các ngươi, cho các ngươi mất thể diện kiếp sau làm châu làm ngựa báo đáp Chu Tuấn nhìn thật sâu liếc mắt phủ mẫu. Phản phất muốn đem phủ mẫu bộ dáng thật sâu khắc trong đầu. Dần dần chu tuấn tầm mắt trở nên kiên định Xoay người chạy hướng thông u môn Xuyên qua kết giới Không thủy linh linh gào thét một tiếng Rốt cuộc chịu không được áp lực Té xỉu Hải chi tiện tay vung lên Thần vận theo thông u bên trên tràn ra Hóa thành áng mây rơi vào hải chi trong tay Dạ thần sứ Thật tốt bảo quản Hải chi đem thần vận lần nữa Giao cho dạ côn giả côn cất ký thần vận Nhẹ gật đầu Một đảo vàng rực lần nữa bao phủ hải chi. Mà hải chi cho giả côn một cái ánh mắt. Lập tức tan biến tại vàng rực bên trong. Giả côn biết hải chi tầm mắt là có ý gì. Hắn là đang cảnh cáo chính mình. Thần tộc làm quyết định. Bất kỳ người nào đều không thể vi phạm. Dù cho ngươi bây giờ bị thần tộc nhìn chúng. Thế nhưng thần tộc một câu. ngươi cũng có thể theo cách này thiên cung rơi xuống chu bán sinh trên người xiềng xích tại hải chi sau khi rời đi tan biến nhưng chu bán sinh cả người ngốc ngốc nhìn xem thông trụ trong mắt một mảnh tơ máu gia chủ nghi thức đã hoàn thành gia cát nhất cách đứng ở phía sau nhẹ giọng nhắc nhở tản đi Xà côn không có có tâm tư tiếp tục ở lại đầu óc có chút ngổn ngang gia cát nhất cách nhẹ gật đầu lập tức phân phó xuống Mọi người dần dần rời đi Mà giả côn cũng đi trong đám người Dần dần tan biến Gia Cát Ngươi không cảm thấy gia chủ hôm nay thật kỳ quái Sao Lăng Chiến nhích lại gần tò mò hỏi Gia Cát nhất cách từ tốn nói chuyện của gia chủ tình ít hỏi thăm Gia Cát Nhiều năm hào hữu Đề ca tình chứ sao Lăng Chiến cười nói Dù sao hiện tại giả côn ở tại Gia Cát phủ để Cùng tôn nữ của ngươi quan hệ tốt như vậy Khẳng định có nội tình gì. Gia cát nhất cách từ tốn nói. Không có. Nói xong cũng rời đi. Cắt. Nhìn xem gia cát nhất cách cứ đi như thế. Lăng chiến cắt một tiếng. Thượng quan Đức Nguyên tử tốn nói. Ta cũng cảm thấy gia chủ có chút kỳ quái. Này chu gia bị phạt. Cùng hắn hẳn là không có quan hệ gì. Nhưng cảm giác hắn hết sức quan tâm giống như. Ta còn tưởng rằng chỉ có ta có cảm giác như vậy. Không nghĩ tới các ngươi đều có. Mộ dung châu nhẹ nói ra. Đứng tại cách đó không xa mộ dung khang cũng là như có điều suy nghĩ. Lúc này giả Côn nghĩ đến vừa mới tràng diện. Trong lòng có chút không thoải mái. Ấm Đạo lý tới nói. Chính mình hẳn là hết sức thoải mái mới là. Nhưng là căn bản cũng không có cảm giác như vậy. Chính mình đi vào thiên cung. Không phải là vì như vậy phải không vì cái gì hiện tại làm được. ngược lại không có cao hứng trở lại. Giả công tử một lưu ở bên cạnh nhẹ giọng hô. Gia Cát Thanh cùng một lưu một mực đi theo giả Côn. cảm giác giả Côn tâm tình không hề tốt đẹp gì, cho nên cũng không có quấy dày nhưng lúc này vẫn là không nhịn được hô. Giả Côn dừng bước nhìn một chút mỹ nhân bên người, làm sao đột nhiên cảm giác mỹ nhân đều không thơm. Giả Côn biết mình nỗi lòng không ổn định. Đến tranh thủ thời gian điều chỉnh xong. Còn có rất nhiều sự tình đang đợi mình đi làm. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 90 chương 894 chuẩn bị đi trở về vừa mới vì kia hải chi đại nhân ánh mắt. Cũng không là phi thường thân thiện. Thật đúng là ứng thanh hoa cổ long câu nói kia. Này thần tục xác thực không thể tin. Chính mình đối bọn hắn bây giờ còn có dùng. Chờ đến không có lúc hữu dụng. Có lẽ chính mình là cái thứ hai chu tuấn. Làm sao vậy giả Côn khẽ cười nói. Một lưu lắc đầu, không có gì, liền là gặp ngươi có chút kỳ quái. Giả Côn vỗ vỗ một lưu đầu, động tác cũng là mười phần thân mật. Cái này khiến một lưu trong nháy mắt liền đỏ mặt. Không có gì, chẳng qua là có chút cảm xúc mà thôi. Dạng này a thật sự là làm ta sợ muốn chết. Gia cát thanh vỗ vỗ bầu ngực. Nhìn xem gia cát thanh động tác. Ta Côn ca nuốt một ngụm nước bọt khá lắm ra cát thanh thấy Giả Côn ánh mắt, tức giận nện cho một thoáng Giả Côn bà vai. Cảm giác Giả Công từ khôi phục lại. Giả Côn cười cười, chúng ta về trước đi. Hai cái cô nương đương nhiên là nghe Giả Côn, mà Giả Côn cũng dự định đi xuống. Thiên cung sự tình không có một chút manh mối. Hiện tại đầu mối duy nhất liền là Thánh Thiên Gia. Thánh thiên gia cấu kết thiên cung người nào đó Mà cách này thiên cung người nào đó khẳng định cũng là hãm hại mình người Trở lại Gia Cát Phủ Để Gia Cát Thanh ôn nhu nói Giả công tử, ngươi đi trước uống chút trà, ta đi làm cơm Chớ nóng vội nấu cơm, chúng ta thật tốt tâm sự, ta cũng không thế nào đói Giả tôn cười nói Gia Cát Thanh cùng một lưu liếc nhau một cái Làm sao cảm giác giả công tử muốn bàn giao đại sự gì? Trong lòng cũng là có điểm lo lắng Ba người tới hoa viên bên trong Nhưng cũng không hề ngồi xuống Mà là dạo bước ngắm hoa Ta dự định hồi trở lại huyền nguyệt đại lục Dạ côn thấp giọng nói ra Gia Cát Thanh cùng một lưu lập tức dừng bước Dạ công tử quả nhiên là dự định trở về Cách này cũng quá đột nhiên đi Căn bản là không có cách tiếp nhận a Mặc dù các nàng đều biết giả côn sẽ hồi trở lại huyền nguyệt đại lục thế nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Nhìn xem ra các thanh cùng một lưu biểu lộ. Giả côn tranh thủ thời gian bổ sung một câu. Ta chẳng qua là đi hoàn thành thần sứ lời nhắn nhủ sự tình. Sẽ còn trở lại. Ta côn ca hiện tại liền sợ các nàng cũng đi cùng cái kia thật liền muốn lành lạnh. Nếu như bị ly nhi các nàng biết. Mình tại thiên tung mở một cái hậu tung. thì còn đến đâu ra đều cho ngươi nhổ đời này cũng đừng nghĩ tóc dài dạ công tử ngươi mới lên làm thần sứ nhanh như vậy liền đi huyền nguyệt đại lộc quá nhanh đi Gia cát thanh nhẹ nói ra trong giọng nói mang theo một chút mất mát nhưng vẫn là nghĩ giữ lại giả côn một lưu lập tức nói tiếp đúng vậy a dạ công tử ngươi nếu là đi thiên cung liền không có hạt tâm tại ta đã nghĩ kỹ. thiên cung xử vụ ta sẽ giao cho gia gia ngươi tới xử lý dù sao gia gia ngươi đã từng cũng là gia chủ Giả côn khẽ cười nói giao cho gia cát nhất cách vẫn có thể yên tâm ở chung được mấy ngày cảm giác gia cát nhất cách vẫn rất tốt quả nhiên giả côn kiểu nói này gia cát thanh có chút sốt ruột cái kia cái kia giả công tử lần này đi làm việc khẳng định nguy hiểm mang ta lên đi Thực lực của ta cũng không tệ lắm. Gia Cát Thanh vội vàng nói. Cách này thiên cung nữ tử nhận định. Vậy liền chạy không thoát. Ngươi đi nơi nào? Liền cùng ngươi đi nơi nào? Ta ôn ca nếu là sớm biết dạng này cái kia liền sẽ không đi chiêu chọc dẫn tắc nàng. Ta ta một lưu ta nửa ngày. Liền là tìm không ra chính mình chỗ lợi hại. Chẳng lẽ nói chính mình dùng mồm mép nói chết địch nhân sao? Dạ Côn cảm thấy không sai biệt lắm có thể làm cho các nàng biết, không có thể làm cho các nàng càng lúng càng sâu. Thanh thanh, một lưu A kỳ thật ta đã thành hôn. Dạ côn dừng bước quay người nhìn xem hai vị mỹ nhân. Tại cảnh bã cùng chính trực lựa chọn, ta tôn ca vẫn là hướng phía chính trực. Nghe được dạ Côn, ra các thanh cùng một lưu đều ngây ngẩn cả người, dạ công tử lại có ra thất. Cái kia nhiều hai cái cũng được a. Một lưu đột nhiên nói một tiếng. dạ côn biểu lộ là như vậy không quy câu nói này theo một lưu miệng bên trong nói ra. dạ côn đơn giản choáng váng. Nhiều hai cách cũng được. Lại còn nói đến nhẹ nhàng như vậy. Khi đó Ly Nhi cùng Mổ Nhi. Đều cảm giác đối phương đều là dư thừa. Nhìn một chút thanh thanh cùng một lưu cô nương. Nhiều khéo hiểu lòng người cô nương A. Nói thật. Ta Ôn ca cũng không muốn buông tha mỹ nhân như vậy á. Nhưng ta Ôn ca biết ly nhi các nàng khẳng định sẽ báo nổi. Các nàng báo nổi. Như vậy hai vị cha vợ cũng sẽ báo nổi. Ngẫm lại thật đúng là có điểm dùng mình. Muốn mỹ nhân vẫn là muốn sinh mệnh đây là một cách vô cùng dễ dàng lựa chọn. Thanh thanh một lưu ta còn có ba cái nữ nhi. dạ côn lời này ý tứ rất rõ ràng ta sẽ không phản bội mình gia đình nhưng mà ra các thanh kiên định nói ra chúng ta sẽ coi như con đẻ dạ côn xem xem thái độ của các nàng căn bản cũng không có một điểm nhượng bộ liền cùng định ngươi ngươi xem đó mà làm thôi dạ côn cũng là không nghĩ tới các nàng sẽ có kiên định như vậy trái tim thế nhưng vợ của ta sẽ không cho phép Dạ Côn bất đắc dĩ nói ra. Nhưng mà một lưu nghiêm túc nói, ta sẽ thuyết phục các nàng. Đúng, dạ tôn cả người đều muốn đã nứt ra, các ngươi lại muốn dùng mồm mép thuyết phục, thật sự là quá lời hại quá ngây thơ. Thanh thanh, một lưu, ta nói là sự thật, các ngươi đều là cô nương tốt. Ta tôn ca thế mà tại phát thẻ người tốt, mà lại là đối thiên cung mỹ nhân phát thẻ người tốt. Đơn giản liền là bảo tàn thiên vật A. đơn giản cũng không phải là nam nhân, dạ công tử, chúng ta biết ngươi ý tứ, nhưng chúng ta thiên cung nữ tử, luôn luôn cương liệt, đời này hoặc là đi theo ngươi, hoặc là liền đi qua thông u môn, gia các thanh nghiêm túc nói ra, liền hỏi ngươi có sợ hay không, không muốn đúng không chúng ta liền đi suy nghĩ, ngươi nhẫn tâm sao nếu là nhẫn tâm, vậy cũng nhận các ngươi yên tĩnh một chút a. Bao lớn chút chuyện liền thông u môn. Giả tôn cảm thấy mặc kệ là huyền nguyệt đại lục bên trên. Vẫn là thiên cung bên trên. Nữ tử này đều là giống nhau. Động một chút lại dùng cái chết để uy hiếp ngươi. Gia Cát Thanh cùng một lưu vỉnh lên cái miệng nhỏ nhắn, lời đã để ở chỗ này. Giả tôn che cái chán. Bất đắc dí cười một tiếng. Đây thật là tác nhiệt a cho nên nói a. nam nhân tuyệt đối không nên trêu hoa xẻo nguyệt lúc ấy nhất thời thoải mái sau đó cỏ trên mồ chuyện gì cũng từ từ chúng ta đi trước uống chén trà giả côn hiện tại đến ổn định các nàng đang nghĩ biện pháp thực sự không được liền trộm lén trốn đi các nàng còn có thể biết mình đi nơi nào sao chính mình quá thông minh gia chủ ngươi tại đây bên trong á để cho ta dễ tìm gia cát nhất cách lúc này vội vàng đi tới cấp bách nói ra dạ côn nghi hoặc một tiếng làm sao vậy đã xảy ra chuyện gì thì thật cũng không có việc lớn gì hiện tại ngươi là gia chủ có một số việc cần ngươi tới bắt chú ý dạ côn hướng phía gia cát nhất cách chớp chớp mắt người sau dây hiểu thanh thanh các ngươi rời đi trước có một số việc ta muốn bẩm báo gia chủ Gia Cát Thanh cùng một lưu nhẹ gật đầu, lần nữa nhìn giả Côn liếc mắt, đừng nghĩ bỏ qua một bên chúng ta. Giả Côn chỉ có thể tạm thời gật đầu. Gia Chủ có chuyện gì không ta phải đi về.